5. Chương 6. Khi hai mợ cháu đi chợ về, lui cui nấu nướng thì hai lọt bỏ quán đang trống khách ra sau bếp mà bàn với vợ. Trước mặt đưa cháu gái mới đến còn băn khoăn về số phận của nó. Tôi nói muội nghe, tôi đã đổi ý về con bảy rùa rồi. Sao lại đổi ý? Đổi làm sao? Cư theo cái thể của nó mà để nó làm nữ chiếu đãi viên thì uổng lắm. Chính ta đang cần nữ chiêu đẻ duyên mà Không Ta chỉ cần sự có mặt của nó thôi Tôi tính để nó ngồi két Còn nữ chiêu đẻ duyên Thì chừng nào quán có thêm khách đông Mương bậy đứa nào xấu xấu cũng được Mợ hai còn đang làm thinh Tai lặt đầu tép Thì cậu hai thêm lượng cứ sắc bén như sau đây Với lại tướng nó còn quê mùa quá Đi đứng coi sao được Nhưng nó mà ngồi yên sao quậy thì trông như tiên hạ giáng xuống phàm. Mợ Hai ngước lên tươi cười khen. Từ thổi giờ à, tôi mới thấy ông có mưu trí được một lần, sẽ gắng mề đai cho ông đó. Bảy rùa hồi hộp lắm, không biết số phận nó sẽ ra sao, nhưng tiếng nữ tiêu đại viên ngồi kết quầy lạ quắc đối với nó, nên nó ngơ ngác nhìn hết mờ đến cậu. Mợ Hai nói: "Còn cái tên của nó" Tính sao? Vì mà rùa nghe kỳ cục hết sức à. À, trong căn cước nó là Nguyễn Thị Ớt đó chứ, tại nó chậm như rùa nên cả làng kêu nó như vậy, thành quen đi. Ớt lại càng xấu hơn nữa. Để rồi à, tôi giao cho mấy thầy Nhật Trình nó lo điều đó. Vợ chồng hay lọ kêu lũ con trai thách uống nước cam là mấy thầy Nhật Trình tuốt hết. Thằng nào cũng được hay về trọng phong cho chức đó cả. Con rùa tức ớt lại còn lo hơn Tên của nó sao lại phải giao cho Nhật Trình lo cho Từ đó đến chiều quán vắng què Và con rùa ớt được dịp ngồi tự do ngoài trước Mà ngắm xe cậu qua lại không ngớt Như nước chảy dưới rạch bưng của sứ nó Khi đèn đường bực sáng lên thì Hoàng tới quán Đã được chủ quán cho biết rằng nàng sắp có bạn Mấy hôm nay nàng mong đợi cô bé này lắm Và nàng hay gặp mặt cô ta Nàng biết ngay đó là đồng nghiệp mới Tuy nhiên nàng không khỏi sững sốc, đứng trơ ra cả buổi mà nhìn cô thôn nữ xinh đẹp dê hồn ấy, như vợ chồng hai lọt, nàng không ngờ nó đẹp đến thế. Nhìn người bạn mới một hồi, bỗng hoàng nghe lòng quặn thắt đau. Năm xưa tuy nàng không đẹp bằng con bé này bây giờ, nhưng cũng có hạng lắm. Nghèo khó đã đưa nàng đến thị thành và nhu cầu tài chính đã đưa nàng vào vực thẳm. Mặc được một chiếc áo dài đẹp sức được vài giọt nước hoa bôi lên mặt một lớp phấn, một làn son, thỉnh thoảng đi xem hát một lần, nghĩ nào có hạnh phúc gì cho cam, thế mà tất cả những ham muốn lặt vặt ấy đã làm hỏng mất cả một đời người. Cái sắc đẹp này đây không khéo rồi sẽ có người lợi dụng, rồi thì đạo binh hư thân mất nết sẽ đông thêm một người. Thôn quê khốn khổ quá, nên thành phố có sức quyến rũ mê hồn, nhưng nó quyến rũ mà phụ phàng. Ít khi nâng đỡ những kẻ nghe theo tiếng gọi của nó Để cho họ một đời sống xứng đáng với công khó Mà họ phải đưa ra khi vào nhập bọn Hoàng bước lại, dịnh dai con bé mà rằng Em, chị mừng em mới đến Bảy rùa e thẹn và ngập ngừng ấp úng hỏi Thưa cô, cô tìm ai? Không, chị làm công ở đây, giúp cho ông hai bà hai Vậy hả? Sao hồi sáng tới giờ em không thấy cô? Gọi chị bằng chị, chị chỉ làm đêm thôi, chị làm chiêu đãi viên. Bảy rùa vẫn chưa biết chiêu đãi viên là gì nhưng chưa dám hỏi. Hoàng vào trong thay áo tròn trắng và con bảy rùa nghe mợ nó kêu nó, nó chạy theo vào trong ấy thì cậu mợ nó nói: "Con cũng lấy một chiếc áo tròn trắng như chị Hoàng đó mà mặc vào. Con ngồi chết không cần ăn bận như vậy, nhưng con chưa có áo dài đẹp." không lẽ lại mặc bà ba ngồi ở ngoài ấy mà coi cho được. Bảy rùa thấy hoàng mặc áo đó trông đẹp quá nên nó không do dự, lấy chiếc áo thứ nhì của các chị trước để lại, vẩn mán trên vách từ hôm nay, cởi bà ba rồi mặc áo ấy vào. Nhà không có gương lớn nên nó hỏi hoàng. "Có được không chị?" "Đẹp ra phớt." "Ra phớt là cái gì chị?" "Chị bắt chước theo ông giáo, ông ưa nói như vậy lắm." chị cũng chẳng hiểu là gì. M2 cười nói: Nó mà đi uống tóc có thì đẹp nhất Sài Gòn và con trai ở đây sẽ chết hết. Chưa chắc đâu bà hai. Hoàng cái, em nó mới lên Sài Gòn lần đầu, nói thì xin lỗi chứ nó còn tướng quê, tóc quang không hợp với phong cách của nó, đẹp đâu có bằng để tự nhiên như vậy. Giá lại con trai Sài Gòn thích gái quê hơn. Sao lại thích gái quê hơn? biết nói sao hai ông bà này cũng không hiểu nổi sở thích của con trai nên hoàng Lâm Thinh không buồn giải đáp câu hỏi của bà chủ quán. Cậu hai vặn. Con ngồi kết na nên vặn vậy, kẻo họ cười. Lần này thì hoàng thấy phải cải, di nguyện lợi của quán mà nàng cần bám vào để mà sống. Không đâu ông hai, nó càng nhút nhát, càng e thẹn, họ càng ưa. Thiệt à, tao không hiểu. Để rồi ông bà coi. Ngồi kết, làm sao cậu? Bảy rùa sợ lắm nên muốn học nghề cho mau, kẻo ló đuôi dốt xấu hổ lắm. Có gì đâu? Khách kêu rượu, con hoàn cho biết, con rót ra ly hoặc đưa nguyên chai cho nó bưng đi, rồi con biên giá tiền trên giấy đoạn cất đó. Chừng nào khách họ bảo tính tiền thì cứ lấy giấy đó ra, hoàn nhận tiền giao lại cho con, con ngồi sao cái quay? Cái quay là cái nào cậu? là cái thùng tròn tròn ngoài trước có mặt như mặt bàn đó, rượu và ly để trong tủ sau lưng con. Mợ Hai nói: "Phải dạy nó rót rum và mặt ten bao nhiêu chứ, ông không nói cho nó biết nó rót đầy ly thì mình bán nhà." Bà cứ lo, mấy bữa đầu tôi đứng kèm theo nó làm cho nó coi chứ. "Thôi, hai đứa đi ra ngoài đi." Trước đây Hoàng ngỡ đồng nghiệp mới thuộc hạng gái chật buấy như nàng. và như nhiều người khác cùng nghề nên đã hứa làm mai mối nàng với lũ quý kia. Nhưng từ lúc thấy mặt cô gái quê ấy, nàng đã đổi ý và quyết bảo dạy bẫy rùa cho đến cùng. Thì cậu thụ ngân viên leo lên chiếc ghế cao ngồi xong xả, thì vợ chồng hai lọt bước ra, rồi cả ba người đều ngắm nghía cô bé, khiến cô ta mắt cỡ, má ửng hồng lên. Hoàng nói: Ông chủ bà chủ thấy không, nó càng e thẹn càng đẹp. Ừ. Hoàng nói đúng à, cháu tôi đẹp quá. Đẹp ra phết ta. Mũ chủ Hoàng lại nháy giọng và lời nói của giáo sư Lê Thiệu Các khiến cả ba cười ồ lên. "Thôi, bây giờ ta tập trận xem thử nào." Hai lọt nói rồi đi lại bàn mà ngồi và kêu. "Rơm soda em và một dĩa tai heo." Hoàng cười ngặt nghẽo bước lại nói nhỏ với bẩy rùa. "Rơm soda." Cô thông nữ chỉ cười trừ và cứ ngó trơ ra đó. Hoàng Dại lấy một cái ly ở dưới kệ quầy ngay đầu gối em, đặt ly lên bàn rồi quay ra sau lưng, lấy chai rượu vu kia. Ấy, như vậy đó. Rót rượu vào ly cao chừng một lóng tay rưỡi thôi. Lại quay ra sau cất chai vuon và lấy ra chai soda kia. Ấy, đặt tất cả lên mâm. Đừng quên cái đồ khui nắp soda. Rồi trao mâm cho chị. Hoàng vừa bưng mâm đi vừa جاي lại nói Lấy một miếng giấy nhỏ để ca sắp đó Rồi dùng viết chuyện nguyên tử mà biên Một rơm sô đa Chữ so viết chữ o chứ không phải ít ô đa nghe Còn đa thì phải viết chữ dê a Lạ quá à. Bảy rùa nói Đa sao viết là da Ại chữ tay mà Hay chữ huê kỳ gì đó Chị cũng không rõ nữa Mà phải viết như vậy Hoàng đã tới bàn hai lọt Nàng đặt mâm lên bàn rồi say lại nhìn, đứng chống nạnh mà hỏi bạn giọng kẻ cả. "Đã thuộc chưa? Em quên hết trọi rồi, sao mà lộn xộn quá như vậy? Còn một thứ rượu nữa, chai tròn, nói hai thứ đó đủ làm cho em điên đầu rồi. Là về cũng hai thứ, thứ lớn và băm ba. Còn nước cam thì lu bù, nhưng không ai uống nước cam hết, chỉ trừ bọn quỷ dịch và nghệ sĩ thôi." Dân nghệ sĩ là gì chị? Là mấy ông nhạc trình đó hay lọt đáp thay cho hoàng. Tao thì tao kêu như vậy, còn dân gừng hay lòi sĩ gì à, tao cũng không biết hết. Vợ chồng hai lọt đi vào trong, hoàng bưng mâm trả cho quầy rồi đứng dựa vào quầy, ngó mông ra đường rất lâu. Lâu lắm, nàng thở dài, hỏi bạn mày vẫn không nhìn con bé. Tại sao em lên đây? Em một cô cha mẹ, ngoại em nuôi em. mà ngoài em nghèo quá nên cho em cho cậu mở em lo. Ở dưới không có công việc sao? Tới mùa em đi xúc ốc, đi cấy gặt nhưng vẫn nghèo. Chị thương em lắm em à. Hoàng nói câu đó mà rưng rưng nước mắt. Con bảy rùa không sao biết được tình thương đó, nó hàm rất nhiều thương xót trong ấy và rất nhiều người thương cho chính thân Hoàng mấy năm trước mà đứa em này là hình ảnh trung thành. Em cũng thương chị lắm. Con bảy rùa thương hoàng vì tánh nó như tánh bất kỳ cô gái quê nào khác, mau thân và mau thương bạn mới nào săn sóc đến nó. À, tên em là gì em? Từ sớm đến giờ cứ nghe cậu mở em kêu bằng con bảy. Em tên rùa mà trong giấy thì tên ớt. Lát nữa đây có mấy anh đó lại hỏi tên em, em đừng nói. Nói họ cười chết. Để chị biểu anh Duyên Châu của chị Đặt cho em một cái tên thật tốt Nàng vừa dứt lời Thì lũ quỷ kia đã đến nơi Chở nhau bằng đủ thứ xe 2 bánh Hôm nay thiếu ông giáo cát Nên chỉ có 5 mạng 5 thần nhảy ranh mà 2 lọt rũa là ngũ quỷ Khoàng tươi lên Và nói nhỏ với bạn Mấy anh này là văn nghệ sĩ Mà chị đã nói đó Cái anh mặc ca kì vàng là anh Duyên Châu Chồng của chị Bảy rùa bối rối lên Không phải vì thấy con trai Mà vì khách giàu Tức là nàng sẽ phải làm những điều mà nàng chưa thu Nhưng may quá cậu của nó cũng ra ngoài Đứng sau quầy cạnh ghế nó Nên nó hết lo sợ ngay Lũ quỷ chia ra làm hai phè Hai thằng uống bia Hai thằng uống nước cam Và một thằng trung lập uống nước cam pha bia Hoàng đã thuộc lòng thói quen của họ Nên chào tất cả mọi người Bằng một nụ cười rồi đi lại quầy ngay Cả năm chưa tới bạn chợt thấy cô thư ngân viên mới, cậu nào cũng liếc nhìn một cái và khi nhìn xong, cậu nào cũng đứng chết sững, thành ra năm mạng đứng thành một hàng, không làm không nói gì cả. Xin giới thiệu với quý thầy, con bảy đây là cháu tôi, kêu tôi bằng cậu. Hân hạnh. Nhạc sĩ Tấn là người đầu tiên ra khỏi tình trạng á khẩu của toàn đội. Hân hạnh, hân hạnh. Cả bọn reo vang lên trừ Dương Châu. Hoàng mỉm cười và quan sát từng người và tế nhận được mức độ lung lay của từng người. Dương Châu như bị sắt đánh, điều đó khiến nàng mừng thầm. Mấy cậu kia ít chi si, sẽ để cho bạn nàng yên, còn Dương Châu thì đã bị nàng nắm giữ rồi. Hoàng kéo nhân tình lại quầy rồi nói nhỏ. Nó tên là con bẫy rùa, nhưng anh phải đặt ngay cho nó một cái tên đẹp tức thì đi, kẻo tụi nó hỏi không biết nói sao. Dương Châu nhìn rồ dây lâu rồi nói ngay với cô Thu Ngâm gì. Cô cứ xưng là Linh Quy. Hoàng dãy nãy tên gì kỳ quá, không đẹp như Bạch Tuyết hồng đào. Em không biết mốc xì gì hết, Linh Quy tuy không đẹp lắm nhưng vẫn đẹp hơn Bạch Tuyết nhiều. Bạch Tuyết xấu quá trời. Thôi cũng được, hay lọt qua dãy. Còn bảy, ráng nhớ tên nó nghe. Chàng nhạc sĩ chưa sáng tác lần nào là tấn uống nóc đi rượu rồi khen. Rượu của cô ấy ngon quá." khen sòng chân hỏi to lên bằng thơ nháy cô Nguyễn Trãi. "Cô ở đâu mà bán rượu ngon, chẳng hay rượu ấy hết hay còn, đã có chồng chưa, được mấy con?" Cô mãi rùa không hiểu hết bài thơ nhưng biết câu chót nói gì nên má nó ửng hồng lên, hiền nói: "Cái tên Hồng Đào phải để dành cho em này mới phải chứ." Cô ơi, cho thêm một chai băm ba mà phải chín tay cô rót lấy. Vừa nói anh ta vừa đứng lên đi lại quậy, bấy rùa run tay và rối loạn đầu óc, dây ra sao mà không biết phải làm gì, hai lọt nhé. Còn lấy ly trước đi chớ. Hoàng chạy đi góp nước đá bên trong đem ra, đổ vào cái ly mà bấy rùa vừa đặt lên mặt quầy. Sau khi đập bể hết hai cái chai lúc mò mẫm dưới kệ, hai lọt trao chai băm ba khui xong cho cháu. Nhà con bảy chỉ còn nghiêng chai rót rượu vào ly thôi." Hiền Khan. Bàn tay Tiên nâng chén ngọc rót rượu đào. Hắn làm cho con bảy rùa càng bối rối thêm nên bọt tràn khỏi ly, ướt cả bàn mà nó vẫn không ngừng rót. Hiền cười với ông chủ quán bụng bự. "Xin lỗi nha cậu hai, bọn trẻ chúng tôi đùa chơi mà không có ác ý." "Hề gì? Cô em tên Chi Dĩ của em?" Cô bẩy rùa quên mất cái tên kỳ lạ mà Dương Châu vừa lén đặt cho nó khi nãy, nên chỉ cười trừ, hai lọt đáp thầy cháu. Em nó tên là Linh Quy. Linh Quy? Trời, tên đẹp mà tân kỳ, không sáo như thu thủy hồng vân thanh yến tí nào. Ê, Tu Bối ơi, cô thu ngân viên tên là cô Linh Quy. Quan hô cô Linh Quy, quan hô. Linh Quy là một con rùa linh, tức là vật báo trong nhà. Chú hai sắp phát tại cho mà xem. Còn bảy rồi giật mình mà nghe tủ thân quá, thì ra phận rùa, sửa đổi thế nào cũng vẫn là rùa, thì ra linh quy chỉ là rùa thôi chứ không có gì lạ hết, mặc dầu mới nghe lạ tai, nó ngỡ tên ấy hay ho lắm. Nó xin nên muốn nhai nó như cớm. Lỗi nói của người Pháp. Ký giả Bắc Hải nãy giờ lầm thinh giờ mới thốt ra câu đó, khiến cả bọn đều reo lên. Bước bước xuống bàn rồi thưa bấy ơi. Lời khen của anh Bắc Hải có sức nặng ngàn cân, vì anh là con người không đếm xỉa đến sắc đẹp của phụ nữ. Tao nhớ lại một đoạn Tây Sơn ký, trong đó có một vị sư đã khen cô Thôi quanh quanh, trời, con người sao mà đẹp là đẹp. Cả hai lời khen của hai người đều nặng như Thái Sơn. Tựn vào kết cũng cứ bằng ngoài ngữ như bất kỳ lúc nào nói lén ai. Con ruột cái này sẽ thuộc về đứa nào có tác phẩm hay trước nhất do nàng gợi hứng. Tao đã giao rồi, nó đã ngang, tụi bây không được tranh. Khỉ mốc, nếu mày có tác phẩm trước mà nàng không cảm mày thì sao? Theo tao thì chỉ nên để nó yên và mỗi đứa yêu thầm nó một chút thì hơn. Như vậy đứa nào cũng sẽ có hứng hết và hứng sẽ mạnh lắm vì không thỏa. Chúng ta đứa nào cũng đa cảm, yêu nhiều lắm và biết yêu lắm. Nhưng chính vì đa cảm mà chúng ta có thể yêu không bền thì có tội nghiệp cho nó lắm không? Làm như thằng Dương Châu vậy á mà được, nó yêu một cô gái bơ vơ đã vặn vài sương gió như hoàng, thế mà tốt đó. Nếu một khi kia nó hết yêu thì hoàng cũng chẳng bị thiệt hại 1 gram nào cả. Mày muốn nói tao bỏ hoàng mà không mang tội với trời đất hử? Đúng như vậy, tao chỉ mong ngài ai xác nhận điều đó thôi. Thật ra, tao có yêu hoàng đâu. Đừng có nói láo, mày hết yêu hoàng thì có, nhưng mày không đủ can đảm thú nhận. Mày là con bướm trắng đang nghe trong lòng quặn thắt đau và bước lại đứng gần hoàng như để ăn ủi nàng. Anh thì anh không bao giờ phụ bạc như vậy đâu. Nếu em bị nó bỏ rơi thì anh sẵn lòng tế độ em, người kiếu mẫu thương mến của anh ơi. Và hoàng tuy không thông ngoại ngữ, vẫn đoán biết được rằng họ đang nói về linh quy đang mổ xẻ cái duyên thầm cái vẻ ngây thơ của nàng đang khảo sát về bàn tay cần cổ của nàng và có lẽ đang dùng nàng treo giải thưởng gì đó, đứa nào thắng là được nàng. Cùng phẫn và lo sợ, nàng bước lại đứng gần bên người bạn gái quê mùa. Con mồi ngon có bao nhiêu là quyến rũ ở chốn phồn hoa này. Hình ảnh trung thành của nàng mấy năm về trước. Nàng lại gần bạn trong một hành động máy móc như để an ủi bạn. Chỉ viết bảo dậy em tới cùng Chị không muốn em phải bước chân vào con đường tội lỗi mà chị đã đi qua. Đứa nào toan dắt em vào nẻo ấy thì sẽ biết tay chị." Nàng liếc mắt nhìn quanh một vòng để điểm xem cái bản mặt nào là bản mặt nguy hiểm để mà đề phòng. Cụ Các thì đã già và rất nghiêm trang. Bắc Hải thì không thích gái, hai mặt hiền từ này hôm nay không có đến. Dương Châu thì nàng đang nắm chặt trong tay, còn đàn là kẻ mới bắt đầu si tình nàng, khó lòng lại mê người khác. Chỉ còn anh chàng nhạc sĩ chưa có bản nhạc nào là Tấn và ánh chàng thi sĩ đa cảm là Hiền thôi, thì cũng đỡ cơn việc kiểm soát phần nào. Sẽ có khách khác nhưng hoàn không lo, nàng thấy cái đám này quyến rũ quá nên sợ chúng nó lắm và chỉ sợ chúng nó thôi. Có khách khác thật, đờn ông con trai họ rất thính hơi. Ngày thường đi qua đây họ không thèm liếc sơ vào một cái, nhưng Linh Quy chỉ mới ngồi sau quầy thu tiền có hai hôm là họ đánh hơi được ngay. Đầu tiên là những ta nhậu cư ngày trước đã theo chợ mà lên Trần Quốc Toản với mấy cái ba lô thiên. Sân chợ Trần Quốc Toản hôi tanh mùi cá đến nỗi đi ngoài đường ngang qua đó, khách bộ hành cũng chịu không nổi. Thế mà họ ngồi tại sân đó nhấm rượu một cách sung sướng ngon lành thì đủ biết nơi ấy quyến rũ là bao. Nhưng không làm sao mà quyến rũ cho bằng cái búi tóc già cừ mặt không đánh phấn mặt thiệt của cô Linh Quy của quán tai heo cũ của họ cả. Cái búi tóc và da mặt trần không làm con người đẹp hơn chút nào. Trái lại nữa, nhưng hai thứ ấy ướp vào con người một thứ hương trình mà đặng ông ở các đô thị lớn không làm sao tìm thấy được và họ rất thích hương của đóa hoa đồng nội đó vì họ đã ngấy hương nhân tạo của nước hoa thành phố. Mấy tài khách sập này đều khoảng quan nghinh nhiệt liệt vì họ để buộc bo hậu và nhất là họ không nguy hiểm cho linh quy. Ấy Bao giờ nàng cũng nghĩ đến Linh Quy và lo cho Linh Quy cả. Đó là những người lớn tuổi, hầu hết đã có gia đình từ lâu và có địa vị vững vàng. Họ không tán tỉnh cô bé nhà quê được và không mong đưa cô bé vào con đường tội lỗi được. Dờ chồng hai lọ cũng thích bọn khách này lắm, mà chắc chủ quán, chủ bà, chủ trà thất nào cũng trọng bọn này. Bọn già có nhiều tiền mà không bao giờ gây chuyện rắc rối cho ai cả. Riêng Linh Quy Nàng chưa có ý kiến gì về họ. Nàng chỉ nghe mang máng rằng nàng thích bọn dân nghệ sĩ hơn, vì bọn này trẻ tuổi, lại ăn nói lạ lùng một cách ngộ nghĩnh, khác xa bọn có tiền. Bọn có tiền mặc dầu không ầm ỏi gì cả, vẫn cứ đến đây đổ tiền, uống rượu bên cạnh một cô gái đẹp, dẫu sao cũng thú hơn uống bên cạnh năm ba cô gái xấu. Với lại lúc rượu nhào đi, họ lái nhau bằng mắt và nói bóng nói gió đến người đẹp là họ nghe thấy như đã là bản thân như người đẹp ấy. Mê quán nhất là lão Papa cung. Và kia, lão ta đã tới, cùng đi với một người bạn trẻ hơn độ 15 tuổi, một kỹ nghệ gia chuyên chế tạo vật dụng bằng cao su. Cặp bài trùng này không đêm nào lại vắng bóng ở quán tai heo này từ mấy lúc gần đây. Họ là khách cũ, trở lại vì tiếng đồn vang dậy gần xa về linh quy, nhưng rồi mê quán vì hoàng Ba bà cùng mặc áo ba túi như những ông sộm sộm, còn ông Báo, bạn trẻ của lão thì mặc sơ mi chim cò như thanh niên. Cả hai đều quét cải lão hoàng đồng bằng y phục. Ba bà cùng vừa ngồi xuống, dựa lưng vào trông thì Hoàng ở đâu từ trong buồng bước ra, lấy mắt làm hiệu cho ông Báo bình tĩnh, rồi bịt mắt ba bà lại bằng hai bàn tay của nàng. Ba bà nhai hàm răng giả trắng giờ ra mà cười, hàm răng đầy đủ nhưng không làm lão ta bớt mớm chút nào. "Đẻ luôn à, đừng lấy tay ra." Lão nói. Giờ lúc ấy thì Dương Châu tới nơi, chàng cười rũ rượi mà thấy ông già sung sướng đến muốn quàng đồng thật sự. "Mù!" Hoàng gọi. "Dạ." Bà bà đáp. "Ăn cứt quả hay ăn cứt cô?" "Ăn cứt cô." Đêm nào trò chơi hỏi mù cũng tái diễn trở lại và khán giả cũng đều cười vang nhà. Không cười vì cái trò không vui ấy. Mà vì cái buồn cười của một lão già mê gái Một cách dại dột Lão ta rất hạnh diện Mà được độc quyền về hai bàn tay bịt mắt của Hoàng Và lần nào đến quán Lão cũng chần chờ ngoài sân mấy phút Cho Hoàng thấy Và đủ thời gian trốn vào buồng Rồi thì luôn luôn lão ngồi đưa lưng vào phía cửa buồng Để có cớ mà bị Hoàng bịt mắt một cách bất chật Lão làm bộ đoán Linh quỳ chứ ai Và Hoàng bịt mũi lại nói trật lấc. Như vậy thì là chu 2 rồi. Trật lấc. Thì à chỉ còn một mạng nữa thôi. Biết rồi, nghe mùi dầu thơm là người ta biết ngay mà. Lão ăn nói theo thế hệ của lão. Nước hoa thì gọi là dầu thơm. Cặp bài trùng này uống mỗi người 2 cùm mỗi buổi tối thì kể ra cũng là khách sộp. Tuy nhiên còn thua cái ông vị mũi cao mà nước da đen. tóc quăn, có vẻ là người Ấn Lai Việt. Ông ấy uống một đêm đến 6 cộng sơm. Đêm nay thích trí quá, ba ba cùng quyết giữ lại thề là phải thắng thằng cha Ấn Việt mới được, nên gọi thêm một cái rơm soda thứ ba. Linh Quy đang mò kiếm cho rơm để ở ngăn kệ ngang gối cô thì bọn đầu bồ bước vào. Vị thủ lĩnh danh dự của họ là cụ Lê chống gậy đi đầu hết. Mặc dầu ông chúa đầu đàn rất bình dân và thương mến tuổi trẻ, Bọn này viện nể nang người bạn vong niên của họ nên chi hôm nào cũng lê cầm đầu là cả bọn đều ngoan ngoãn rất dễ thương. Cả bọn đều tìm bà ngồi, duy chỉ có Hiền thì ghé lại quầy thâu tiền, hắn gọi bạn. "Mỗ làm được một bài thơ hay, xin tặng nàng, cách ti có muốn nghe thì lại đây." "Không, đọc cho lớn đi. Sợ phiền bà con đây chân." Bà bà cùng nói. "Không hề gì." Tuổi tôi cũng ưa thơ lắm. Ba ba ưa những thơ gì? Tuổi tôi ưa loại thơ này. Hoa ăn nam lư các chú vô kham cùng nhau chung một lũ. À, ra lão ta thích thơ trào phúng truyền khẩu của những nhà nho miền Nam thổ trước. Còn em có ưa thơ không? Hiền giai lại hỏi Linh Quy. Ưa lắm chứ. Mới lên Sài Gòn có 8 hôm Mà Linh Huy đã rửa sạch được vẻ nhà quê của nó Cái vẻ nhà quê là thế nào Dám chất không nhà khoa học nào phân chất được Không dân sĩ nào tả ra được Mặc dù nó vẫn có Nó bàn bạc trong khắp con người Trong tướng đi Trong tà áo Trong cái giọng nói Điều cười Cũng thời hai bàn tay đó Y hệt như ngày nào Nhưng giờ trong lại khác hẳn Thật là sự quyền diệu Sự thay đổi tùy theo cảnh sống người và cảnh vật xung quanh hòa hợp với nhau một cách tế nhị. Em ưa loại thơ nào?" hiền hỏi tiếp. "Em ưa thơ lục dân tiên, thật là thất vọng. Một cô gái những buổi trưa buồn nghe nga hát: Ca kiếu mấy chú cổng con, cơ sao mấy chú bon bon chạy qua." Cô gái ấy ý chắc chắn là không thưởng thức được những gì kín đáo gói ghém trong thơ. Hàn Chi chàng nghe những thần si tình chúng nó làm thơ đăng báo tặng các nàng, nhưng các nàng có cần biết. "Ê, đọc đi ta. Bài thơ nhân đệ là cái gì đã nào?" "Ngâm đi chứ đừng đọc. Ngâm cho hay như hoàng thương nha." Hiền lấn giọng toa ngâm nhưng lại nói. Suýt tới thì mổ quên Bài thơ nhan là căn gác nhỏ. Vừa nghe tên bài thơ, cụ Lê giật nảy mình, giáo giác nghe ngóng, rồi gương mặt cụ bỗng buồn dão dào. Không ai chú ý đến phản ứng khó hiểu của cụ hết, và hiện bắt đầu ngâm. Căn gác nhỏ, ngõ hẻm buồn riêu, đầu gác nhỏ. Nhân nhân tài tử mười lăm người, ngọn đèn suốt canh thâu lấp ló. Nhân nhân lên ở cao gần trời, tiền không vui trong đời mộng tưởng. Viết nhiều áo họ lòi khiu tay, bồm tốc như bông bông ngất ngưởng. Khi nào họ gật đầu khen hay. Thương khách tài qua mê nàng đẹp, thay cơm bằng hai su phở bò. Có khi óc đầy nhưng bụng lép, thu chăng dành ngủ dài cho nó. No. Rồi họ yêu đời, yêu họ quá, trí âm là muôn ngàn tim thơ, rồi mơ đến bồng lai cảnh lạ, song vào đông hương viên đang chờ. Bừng mắt thì mưa thầm tí tách, gió thổi làn mây bay ơ hờ. Sợ bụng không cơm chia khuyễu rách, nhìn trời họ nhẩm mấy vần thơ. Cả quán đều vỗ tay nhờ các trả thức Mặc dầu phần đông khách nhậu không thưởng thức nổi những dần chua sót đó. Hay quá, hay quá. Ta không về mà nó cứ khơi dữ vậy." Dương Châu nói. "Liệu hơn bài khoai ngọt bánh đắng của mày hay không? Mỗi bài một vẻ, 10 phân vẹn 10. Mỗi bài một vẻ, nhưng bài căn các nhỏ giọng vừa đau thương vừa cười cợt thế mới chua sót hơn." Cụ Lê Thiệu Các nhìn hiền trân trối. Nhưng cụ cười thầm lặng bằng cả mắt của cụ rồi nói: Anh làm thơ tài thật đó, nhưng anh làm bài thơ ấy hồi mấy tuổi? Cả hai một già một trẻ, nhìn nhau nửa giây rồi cả hai đều phá lên cười, cười rũ rượi, cười sặc sụa, hiền chảy nước mắt ướt cả mặt chàng. Bọn đầu bù còn đang ngơ ngác thì hiền rời quay thối tiền, lại bàn ngồi với bạn rồi nói với vị giáo sư già: Lũ này là bọn ngốc vốt, dễ gạt chi kẻ con phải không cụ? Không, họ bị xúc động mạnh quá nên không chú ý đến chi tiết. Bắc Hải gõ ống cối vào cạnh bàn cộp cộp rồi nói: "Tôi ngạc nhiên vì một chi tiết kỳ lạ, nhưng ở mình vốt, đó là chữ nho nên định bụng rồi sẽ hỏi lại sau. Giờ thì tôi hiểu cả rồi." Sau đó anh Thằng quỷ đó gạt gẫm tụi mình gì đó Bài thơ này không phải của nó Đạo văn <cười> Trời ơi Xấu hổ Trong bọn ta có một con chiên ghẻ Đã đảo thằng đạo văn Tấy chai thằng đạo văn Tống cổ nó khỏi quán cho rồi Hãy khoan Bắc Hải khuyên bạn Nó chỉ đùa chơi thôi Giờ bị lật tấy Thì thằng lưu manh nào chẳng nói rằng mình đùa Không, có bằng cớ rõ ràng rằng nó đùa Nó cố ý cho ta thấy sự giả dối Tức là nó không có ý gạt ta Tại ta ngốc quá nên không thấy thôi Cho ta thấy bằng cách nào, đâu Trong đoạn thứ tư, câu thơ thứ tư Có ba tiếng đông hương duyên Ta phải tự hỏi Đông hương duyên là cái gì? Người biết trả lời được ngay Và biết đó là trò đùa ngay Còn người không biết cũng có thể suy luận mà đoán được phần nào Đó Anh biết rằng sao anh vẫn bị gặm như tụi tôi. Tôi quên mất, chỉ mới sực nhớ lại đây thôi. Đông Hưng là tên một làng ở biên giới Hoa Việt, quê hương của ông tướng tàu Trần Tế Đường. Đông Hưng Viên là một hiệu ăn Trung Hoa mà chủ nhân gốc ở làng đó. Hiệu ăn ấy không có ở Sài Gòn, cũng không có ở trở lớn mà lại đặt trong một xã hội có bọn người văn nghệ thì đích thị là ở một Hà Nội hồi tiền chiến rồi, chứ không đâu khác hơn được. Vì tư Sài Gòn trà thì không thành phố nào của ta mà có được không khí văn nghệ cả. À, phải rồi. Nhưng anh nói rõ thêm về bài thơ và tác giả của nó nghe chơi. Hỏi cụ Cát. Phải rồi, cụ trước ở Hà Nội chắc biết về vụ này rõ ràng. Cụ Lê Thiệu Cát đôi mắt nhìn xa vào chỉ giảng, mũi phồng lên, môi mấp máy. Cụ ngẹn ngào rất lâu mới nói được. Bài thơ ấy chưa bao giờ được đăng bao cả nên ở Sài Gòn hiện nay chỉ có vài người biết thôi, mấy người bạn thân của tác giả. Tôi không hiểu sao anh hiền lại thuộc bài thơ mà chính cả dân nghệ sĩ gốc Hà Nội cũng không được biết. Tác giả của nó là cả bọn đều hồi hộp chờ nghe một cái tên mà họ tin là quen thuộc và họ đang thương mến vô ngần. Vì người thi sĩ ấy cũng đã đau khổ vì cuộc sống như họ. Cô nó là nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, tác giả tập thơ Danh Tiên ngày xưa. Ôi, trời ơi! Hàng ký mà thương biết bao nhiêu. Thi sĩ đã chết rồi, 22 tuổi. Cụ ca tiếp, tức là lúc các anh còn nằm trong nồi Mặc dầu đáng cha tôi, tôi cứ nghe anh ấy là bạn. Anh ấy đã ngừng sống hồi bằng tuổi ta, nếu có một phép màu nào giúp anh ấy sống lại thì đồng lứa nhau với tuổi tôi chứ gì. Nhưng thật sự thì anh ấy là thi sĩ hâm hai mãi trong thời gian, không cần sống lại, anh ấy vẫn cứ là bạn của ta. Cụ các ngồi ngồi nói: "Hây, tôi nhớ không khi dân nghệ Hà Nội thời còn thanh xuân, là lòng xe thất lại, xôi nỗi biết bao, cảm động biết bao. Họ có khổ như bọn tôi không cụ? Cũ? Thì cũng cùng một lứa bên trời lận đận, làm sao mà khác cho được. Buồn quá các cha ơi, nếu cứ nhơ mãi những chuyện buồn thì ta đến phải tự tử mất. Hãy vui với hiện tại xem nào. Ta có câu chuyện này vui đây. Không vui nhộn như tụi quay mông mỏi đâu, mà chỉ vui nhẹ nhẹ thôi. Hôm qua tao gặp anh Sáng, đó là một người bạn đồng niên của tao. Năm nay anh ấy đã 40 rồi. Thời thanh xuân anh ấy là một cây ăn chơi, về sau có làm văn nghệ một lúc và bây giờ thì đang tu hành. Hay làm văn nghệ xong chỉ có hai đường phải theo, hoặc tự tử hoặc đi tu. Anh ấy đã chọn đúng một nẻo đó. Im đi, để tao nói nốt về cái triết lý anh ấy tìm được. khá ngộ nghịch. Anh nãy bảo rằng cái sung sướng nhất trần đời mà bọn phàm phu tục tử quan niệm là một trong tứ khoái. Nhưng đã làm nhân nghệ rồi thì mới thấy quan niệm ấy là sai. Ôm một cô gái đẹp trong tay có sung sướng thật đó, nhưng không thấm vào đâu đối với sự ôm ấp một đề tài. Sự cưu mang một ý tình và khi đẻ ra được một tác phẩm ưng ý thì cái sướng lên đến cực độ, thú gấp trăm lần hôn được một má đào. 100 lần ăn nằm với mỹ nữ. Có như vậy hay không các bồ? Tao không biết, vì tao vẫn còn cưu mang chưa đi nhà Hồ sinh lần nào cả. Nhưng cưu mang ý tình thai nhán đề tài có sướng bằng hoặc hơn ôm ấp mỹ nữ hay không? Hơn. 100 lần hơn, 300 lần hơn. Như vậy thì lão Sáng nói đúng rồi đó. Rồi sao nữa tia? Rồi bây giờ đi tu, tu lâu ngày Đã thành tiên chưa? Đã mà chưa Nghĩa là Nghĩa là chưa thành cái thứ tiên trong truyện tàu Thần thông biến quá Nhưng đã thành địa tiên Đã thưởng thức được cái sung sướng tuyệt đối Một trăm lần to hơn sung sướng Đẻ ra tác phẩm của bọn giang nghệ sĩ chúng ta Đáng ngờ lắm Thì khi ta nói rằng Đẻ tác phẩm sướng hơn âm mỹ nữ Thì bọn Phạm Phú Tục Tử cũng bảo là đáng ngờ Chỉ có thằng nào có qua cầu rồi mới hay Tôi phải chưa tu lần nào mà ấy, rồi sao nữa? Lão ấy bảo rằng nếu tu lâu ngày và tu đúng cách thì kẻ tu hành bước được đến cái giai đoạn mà kẻ ấy có thể thoát trần, có thể cực độ cảm thán, có thể xuất thần, người pháp gọi là anicca tas, tức là ngây ngất và những phúc xuất thần ấy là những phúc thần tiên nhất trong kiếp sống của con người. Quảng cáo quá ta. Bổ nhà ngươi lăn xe cho một quyển sách thần học nào hả? Im, tao có kinh nghiệm, tao thấy rằng quả thật cái sướng văn nghệ to hơn cái sướng vật chất nhiều lắm. Giờ biết đâu anh ấy lại không nói đúng về sự to tát của cái sướng linh hồn thoát tục. Ở đời có 3 cấp bậc sung sướng. Mà chỉ lắm tía à, nói chuyện thấp hơn vui hơn. Tao thì tao thấy muốn đẻ phải nhờ bà mụ, thằng Dương Châu được bà mụ hoàn tiếp sanh cho, còn tụi mình không tiền rước mụ. Nên hoài thai mãi không biết đến bao giờ. Hoài thai lâu năm ta sẽ đẻ ra lão tử. Ây! Sự tàu bảo như vậy đó. Má ông ấy thọ thai ông ấy đến mười mấy năm trường. Nhờ thế mà lão tử mới lỗi lạc. Còn chúng ta cũng sẽ lỗi lạc nhờ già ngày tháng. Tụi bây nói đùa bậy bạ mà đúng. Những vụ xảo thai, những vụ đẻ non, vì háo danh, luôn luôn chết yểu. Ê! Ê! Linh Quy có thể làm bà mụ được lắm ta, bọn này khỏi dùng ngoại ngữ. Nên nhớ rằng trong vũ trụ đẻ của bọn dân nghệ sĩ chúng ta, bà mụ phải kiêm luôn người giúp kết thai. Có phải chăng là Dương Thái đã thỏ thai với Hoàng trước rồi mới nhờ Hoàng đỡ đẻ? Tao e Linh Quy không làm được nhiệm vụ thứ nhất. Tao cũng e như vậy, đang nói, tao đã thích vẻ Hoàng nhưng tao không muốn ghẻ Linh Quy chút nào cả, Linh Quy trông thì đẹp. Nhưng đó là cái đẹp nhờ tuổi trẻ, nhờ sức lực đang lên Cô gái hai mươi nào lại không đẹp cái vẻ đẹp riêng của tuổi dễ thị Nhưng nó không có đặc điểm nào cả của Hoàng Chừng nó đẻ sau một lứa thì tụi bay sẽ thấy cảnh tan thương nơi nó Cái trẻ không còn, mà dấu vết của đặc điểm không có thì là con số 0 rồi Còn Linh Quỳ nó giống hệt một bài văn, một bài thơ, một bản nhạc 6 Đọc nghe êm tay lắm, nhưng không có gì cả Một bức tranh vẽ cảnh đẹp cũng đê mê đối với con mắt dốt nghệ thuật. Nhưng rồi, sẽ còn lại cái gì? Dầu sao nó cũng quyến rũ, Dương Châu nói. Phải, bởi vì trong con người của chúng ta có đến hai thằng tôi, một thằng văn nghệ sĩ và một thằng thường. Thằng văn nghệ sĩ thì tìm cái đặc sắc, nhưng thằng thường lại mê văn sáo, đọc nghe trôi chảy như thế này, một triệu thu ẩm đạm. Từng cơn gió thoảng, từng chiếc lá vàng rơi mãi giữa một trời buồn mênh mông trong lòng đô thị. Ôi thu về, thu năm xưa đem lại. Thằng dân nghệ sĩ ngốc lắm, giờ sẽ khổ vì cái khó tìm cái đặc sắc. Vậy, dẹp cái thằng dân nghệ sĩ lại. Tao, thằng hiền thường, tao mệ dân sáo đây, cho đẻ được mau lẹ. Nào, bà mụ ơi, xin bà ra tay tế độ. Nói rồi hiền đứng lên đi lại quầy thâu tiền. Linh Quy nè, em bảo em thích thơ lục dân tiên. Vậy em có muốn nghe thơ tục dân tiên hay không? Tục dân tiên là như thế nào anh? Tục là tiếp theo, tức là chuyện nối theo chuyện lục dân tiên. Em chưa biết cuốn thơ đó. Để anh đọc em nghe của anh đặt đó. Ngày xưa hồi còn thơ. Một chiều nắng đẹp khoe màu tơ. Tôi cùng em hai đứa Thơ thần ngồi chơi trên ngạch cửa. Tóc em chưa bánh bèo, môi chưa hồng, da mét vì nghèo. Đầu tôi còn húi trọc, khát nắng, hôi trâu thèm đi học. Em cầm một củ khoai, cạp vỏ bằng răng rồi chia hai. Thứ khoai sùng lộm mót, mà sao nó ngọt thôi là ngọt. Linh quy giật nấy mình, trố mắt mà nhìn hiền rất lâu. vẻ mặt sợ hãi trông thấy. Thế nào, có hay bằng lục dân tiền hay không? Nàng làm thinh lâu lắm mới nói được. Sao anh biết? Biết cái gì? Hiền ngạc nhiên mà hỏi lại như vậy. Linh quy rưng rưng nước mắt rồi nói như nói thầm. Anh vừa, anh ấy đi đâu mất từ lâu rồi, em đã chia khoa sùm lượm mót với ảnh, sao anh biết? Anh là thầy bói mà. Em còn yêu anh ấy hay không? Em thương ảnh lắm. Nhưng ảnh đã đi mất rồi. Ừ. Làm sao bây giờ? Em cũng không biết làm sao. Em nè, nói đi đứa nào giống anh vừa hơn hết. Anh Dương Châu. Anh cho em biết rằng anh Dương Châu tức là vừa đó. Nó đã thay đổi về ở đây lâu ngày. Hai người quen nhau lâu lắm rồi hả? Dạ. Hồi còn thơ, như trong thơ đã nói Anh đi đã hơn 10 năm rồi Đã 10 năm rồi, làm sao mà nhìn cho ra Nhưng nó biết em, vì nó biết ông hai Nghe nói em là cháu ông hai, là nó nhớ ngay người bạn cũ năm xưa Mặc dù nó quên mặt em, vì chính em cũng thay đổi Nhờ thế nó mới biết rõ kỷ niệm hồi đó Và mới đặt được thơ đúng y với tình cảm của em và nó, thở ấy Anh đã nói láo với em, chính bài thơ ấy là của nó làm ra đấy Thật như vậy à? Sao lại không thật? Anh nói láo với em làm cái gì? Anh ấy dối quá. Em nghe có hay lắm không? Hay lắm. Hay như gì? Hay như thơ Phạm Công Cúc Qua. Em có thích tác giả hay không? Nói bậy nè, anh rể của em mà. Té ra em không yêu nó. Anh nói bậy nè. Anh hỏi chứ có nói gì quả quyết đâu. Em không yêu nó. Vậy chứ nội đây, em yêu ai? Má Linh Quỳ lại ứng hồng, nhưng ít hồng hơn hôm mới lên đây. Nó đã bớt nhút nhát, bớt e thệ nhiều rồi. Em không biết. Nó cười mà đáp như vậy. Lẽ cố nhiên là em không biết, nhưng đâu, em thử lắng nghe lòng em coi. Em nghe ra xem, em yêu ai? Linh Quỳ dùng dần phản đối. Anh hỏi kỳ cục quá à. Yêu nào có số hổ gì đâu, mẹ mắc cỡ. Mà kỳ quá hè. Không kỳ đâu, ai cũng yêu hết. Chị Hoàng cứ công khai yêu thằng Dương Châu, em không thấy à? Mà chị lớn rồi, lớn mới được phép yêu, con trẻ tuổi mà yêu thì bậy lắm hả? Đâu có phải vậy em. Chị Hoàng hồi còn trẻ như em đã yêu rồi. Thôi mà anh đừng hỏi kỳ cục mà. Chắc em chưa biết, vậy anh hỏi quyết em. Em đáp một tiếng là đủ rồi. Chỉ chớ em có yêu anh hay không? Hứ, anh quỷ này. Anh hỏi chứ anh có ở em đâu mà rủa anh là quỷ. Anh còn hỏi nữa, em méc cậu cho mà coi. Ê, phụ nhĩ gì đó ta? Tự ngẫu hội lớn như vậy rồi bước lại quầy chỉ hiện mà hỏi nhỏ linh quỷ. Thằng này nó gẹo em hả? Em cứ nói thật đi, đừng anh cho nó một vố để nó đi chầu Diêm Vương cho rồi. Mày đâu có biết chuyện bí mật của tụi tao, đừng khai ra nha em." Hiền bỏ đi, cố ý gieo nghi ngờ trong lòng Tấn cho hắn càng nhanh chơi. Thấy lũ này rù rì mãi về Linh Quy, người càng hành chính là Dương Châu. Anh chàng bị sét đánh lúc cô gái chợ bừng mới đến quán. Dương Châu cũng đứng lên đi lại quầy, nhưng chàng bị hổ tống ngay, người hổ tống là quan. Khi đồ bạn đến nơi thì bắt gặp Linh Quy đang cười ngất, nó ngả đầu ra sau mà cười. đưa cái cổ trắng nõn về nó no tròn ra. Cười đã đời rồi nó nói: "Sao anh nào cũng hỏi y một câu đó hết vậy không biết, y như là học cùng một sách một vở với nhau." Té ra thằng Hiền cũng vừa hỏi như vậy. Thằng Sở Lá: "Rồi em trả lời với nó ra làm sao?" Hoàng hỏi bạn: "Hai anh ấy hỏi em gì đó?" "Hai ảnh hỏi em yêu hai ảnh hay không?" Đồ mất dịch. Hoàng rủa: con người ta quê mùa ngây thơ đừng có bày chuyện tầm bậy. Bảy cái gì mà bày chí? Nó yêu em hay yêu thằng khác, bày chỗ nào, xin chị trả lời coi. Thế chị yêu thằng Dương Châu có bảy lắm không? Chị khác, nó khác. Khác cái khí khô. Không bảy là khi nào các chú chịu cưới nó, còn phá chơi á thì chị cấm hắn. Chị liệu cấm nổi hay không nè? Đừng nói gì, hoạn năng nĩ, người ta tha cho, còn như thách đố thì phải biết." Hoàng hơi sợ nên dịu giọng. "Chị không dám thách đố, còn cấm được hay không chị cũng không biết, có điều là chị có phận sự bảo vệ nó thì chị phải làm cho tròn." "Ai mượn chị bảo vệ? Cậu mợ nó không đủ bảo vệ nó à?" "Không ai mượn, nhưng chị là chiếc xe đi trước, biết đường đi gặp gần nên dịu giọng cho em nó khỏi hấp tế, chị có thế thôi." Anh Dương Châu của chị, ảnh đã cắt nghĩa cho chị biết rằng, dân nghệ sĩ là những người cao quý, chị mong thấy ảnh nói đúng. Tấn bật cười nói với Dương Châu bằng ngoại ngữ. Gậy ông trở lại đập lưng ông rồi đó bồ ơi. Nó là kêu gọi đến cái cao quý của lũ ta mà mày đã khoe với nó, như vậy còn có nước đầu hàng. Dương Châu cũng cười xòa. Trong con người anh danh nghệ sĩ có đến hai cá nhân, một cá nhân thường, tệ hơn thường với tính đa tình của hắn và một cá nhân siêu việt biết thế nào là thanh cao và thích hành động như thế. Cá nhân thứ nhì bỗng xuất hiện liền ngay sau khi Hoàng kêu gọi đến nó, tận nói với nàng. "Nhưng hỏi pha trò như thế đã làm hỏng đời em chị chưa?" Hoàng bật cười mà rằng, "Tôi cũng tệ lắm, chỉ vì thương em nhỏ quá mà khóa ra các giao, các chú tha lỗi cho nhé." chị phải trầu rượu xin lỗi cả bọn thì chúng tôi mới tha bằng không tụi tôi bắt cốc em gái cô chị cho coi đoạn dây qua linh quy đó em thấy chưa rốt cuộc chị ấy không phải cho phép các canh gẻo em như thường từ đây em không còn ai bên vực nữa rồi ra ngang liệu đó không mét được ra hay nữa đâu em mét cậu mợ quý trời em tưởng cậu mợ bên em chứ để rồi em coi tập 5 còn tiếp